Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh lại chính là mẹ đẹp của anh. Người con gái mà anh hết mực yêu thương lại chính là người em gái ruột có cùng máu mộ với mình. Còn cả cha của anh nữa, ông đã từng là đệ tử của một kẻ ác độc và loại nhất thế gian Không chỉ riêng gì lai lầm, sự việc bí ẩn đó của ông Quân cũng đang làm cho từng nhịp thảo của kiểu vi như đứt đoạn hoàn toàn. Cô chỉ thấy trong tư tưởng của mình Đã chứ đựng toàn những điều hoang dạ Làm sao mà cô có thể ngờ được cái điều đó cơ chứ Cho dù cô có ngờ tới Thì làm sao mà cô có thể chấp nhận được Rằng cha mình đã từng làm nô lệ Trong một lời nguyện Cái lời nguyện đã khiến cho cô Phải nung nấu một mối căm thủ Trong cõi đời thực tạ Giờ thì bị đã hiểu được rằng Tại sao cô lại nhìn thấy một bức họa Có hình cha của mình Thời niên thiếu ở trong ngôi nhà hoàng ấy Và cho đến tận bây giờ Cô cũng mới hiểu về câu nói Của người đàn bà mang tên lưu vệ dịnh kia Cậu nói ấy lại cứ văng vàng Trong đầu cô không dứt Cô sẽ không thể thoát khỏi cái chết Vì trong người cô Còn mang theo cả sự sống Của dạng tấn Quá bảng hoàng Trước những điều không tưởng Kiểu bị đổ gục xuống như một kẻ trong chỗ la tổ Vừa phải hứng chịu trăm tư cực hình Miễn côi lầm nhầm Một lời mang đầy nổi xót xa. Giảng tấn, giảng tấn ư, sau lại là cha của mình cơ chứ? Dù có đau đớn hai tuổi hồ hơn cả trăm vạn lần đi nữa, thì cô cũng không thể phủ nhận được rằng người đó thực sự chính là cha của cô. Ông ấy đã có một quá khứ kinh tỏm, một quá khứ mà cô có phải chết đến cả trăm vạn lần để đổi lại sự trong sạch cho ông thì cô cũng cam lòng Còn được phần ân quân Giờ ông cũng đang phải hứng chịu Sự dày vở một cách thảm hại Ông đã dám chấp nhận sự thật Ông đã dám đối mặt với nó Cho dù nó khủng khiếp đến vô cùng Biết được điều đó Thì những đứa con của ông Sẽ nghĩ về ông như thế nào Khi mà chính ông từng là một kẻ sát nhân tàn độc Nhưng ông đã dám đối diện Với cái sự thật ấy Thì từ trong sâu thảm cõi lòng của mình Ông đã lựa chọn cho mình được một con đường Đó là cây chết Vào chính đêm trăng tròn Định mệnh của lời nguyện ra là Tưởng rằng những người phải hứng chịu sự dày vào quá khứ Chỉ có lai lầm mà kiểu vì Nhưng quay quá khứ ấy lại lôi thêm một nạn nhân vào nữa Đó chính là môn thượng Có ai làm quay như đang bị thiêu cháy hoàn toàn Bởi những câu chuyện năm xưa của người đàn ông hiền lành đạo mạo Đang đứng ngay trước mặt mình Qua những lời kể ấy thì anh cũng đã phần nào đoán biết được Về thân phận thực sự của mình Anh chính là hậu nhân cuối cùng Còn sót lại của liên quan đến máu mù Của gia tộc họ trịnh năm xưa Một gia tộc đã bị cha ruột Của người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ Giả tay sát hạ Anh thật sự không biết phải làm sao Trong lúc này Ngoài sự im lặng và hứng chịu những dư âm của năm cũ Đàng cắn xe dữ dội trong tiềm thức của mình Anh phải làm sao bây giờ Anh không thể để xảy ra Bất kỳ một xung đột nào Trong những khoảng thời gian cuối cùng này được anh chỉ còn cách cầm lặng với thầm cầu mong cho mọi chuyện sẽ trông qua khi đến đây môn thượng lại khẽ thở dài trong một quãi lòng đau nhói xen lẫn mưa hồ vì có một điều mà anh còn chưa tỏ đôi là cha của anh cha của anh là ai anh chưa bao giờ được nghe mẹ của anh kể về người cha đó của mình giờ đứng tại đây anh cũng không hề nghe thấy ông Kiều Điển Quân nhắc đến phải chăng sự thật về người cha đó của anh không hề nằm trong bộ não của ông ta có lẽ đúng là như vậy Điều đó hoàn toàn là sự thật. Ông Kiều Điển Quân đã không hay biết gì về cuộc sống của người thiếu nữ mang tên Họ Trịnh ngạc nhật Sau khi cô ấy thoát khỏi cái chết và màu hoa đỏ năm xưa và còn một điều nữa mà ông cùng với thảm vọng chân cũng không hề biết được đó là môn thưởng lại chính là con trai của người thiếu nữ Họ Trịnh đã toàn nạp vào năm ấy. Tiếp tục với lai lầm anh vẫn chưa thể đứng dậy được sau cái sự thật khủng khiếp ấy anh đã sụp đổ hoàn toàn trong những ý nghĩ miên man mù muội. Những ý nghĩ mổ côi cứ phàng vất trong đầu, như những con dao sắc bén đang cứa vào bộ não, khiến cho anh thấy đau đớn vô cùng. Những tiếng gào thét cho một nỗi niềm tuyệt vọng cứ liên tục vang lên, xé tan cả bầu trời, không khí âm ủ tịnh mình trong hàng tối. Lời lầm thì đang phải hứng chịu cơn đau của sự thật. Còn các bạn của anh thì ai nấy cũng đều như thất thần trước cảnh tượng hội ngộ trùng phục này. Ngoài kiểu vì ra thì không ai có thể tin nổi cái sự thật tưởng chừng như chỉ có ở trong những giấc chiìm bạc nhưng tất cả đã đúng dù có muốn phủ nhận cũng không thể được vì nó không phải là ký ức trong những cơn mộng mị Hơn... nghe chuyện hot nhất tại đọc